Mời các bạn cùng nghe phần 4 phần phiên ngoại của chuyện tôi không hợp yêu đương. Các bạn đang nghe chuyện tại cổ đọc chuyện.com Phiên ngoại 1, mèo cam, bãi đỗ xe lúc nào cũng có người đi ngang qua, đối với tôi mà nói thì không phải là một chỗ an toàn, mà bầu không khí ở đây cũng không tốt lắm. Tôi thích nằm dài trên băng ghế đá ở chung cư phơi nắng hơn. Nhưng để tìm một người chịu mua thức ăn cho mèo tôi liền chịu đựng hết tất cả. Mà chuyện lại không đơn giản như tôi tưởng tượng, vì không phải ai cũng thích mèo. Tôi đã gặp người cố ý lái xe đụng tôi cũng đã gặp qua người giả nhân giả nghĩa dùng thức ăn dụ dỗ tôi. Hừ con người ngu ngốc các người nghĩ mánh khóe đó có thể qua mắt được tôi sao. Tôi chính là con mèo cam đã trải qua sóng to gió lớn rồi đó. Nhưng tôi vẫn không bỏ cuộc tìm người tốt bụng cho mình ăn, rốt cuộc thời gian không phụ lòng tôi tôi gặp người đàn ông ấy. dáng người rất cao cũng rất đẹp trai, hay mặc âu phục sang trọng có xe đắt tiền, lần đầu tiên tôi thấy anh thì tôi đã biết chính là anh. Nhưng đáng tiếc người đàn ông này rất lạnh lùng, anh thấy tôi nhiều lần nhưng đều im lặng lướt qua. Nếu nhưng là một con mèo bình thường thì hẳn sẽ bỏ cuộc nhưng tôi không phải một con mèo thông thường, tôi là mèo cam đã trải qua sóng to gió lớn rồi đó. Tôi biết người đàn ông này không lạnh lùng như bề ngoài, mà bên trong rất âm áp chỉ là rất khó phát hiện ra. May mắn tôi là con mèo cam đã trải qua sóng to gió lớn, từ trước đến nay tôi nhìn người rất chuẩn. Lần thứ tư thấy tôi, người đàn ông ấy rốt cuộc không nhịn được đành cho tôi ăn, từ lúc đó tôi biết cơ hội của mình đã đến. Trong khoảng thời gian này, tôi thường thăm dò thời gian ra ngoài và vị trí đỗ xe của anh, hôm sau tôi liền đứng trước xe anh tỏ ra vẻ đáng yêu. Ánh mắt của người đàn ông đó lập tức thay đổi, tôi biết mình đã thành công tóm được một người trái đất rồi. Phiên ngoại 2, hôn lễ của Giang Chi Châu và Hạ Duy đúng hạn cử hành vào tháng 4, sau đó bọn họ quyết định đường tuần trăng mật ở một quốc gia ven biển. Thời tiết tháng tư khi nóng khi lạnh hơn nữa mỗi ngày đều dạo chơi ở bờ biên nên kết quả là Hạ Duy vừa về nước liền đổ bệnh. Anh đã bảo em đi khám bệnh ở nước ngoài, em trả lời hai ngày nữa sẽ khỏi thôi, bây giờ thì khỏi chưa hả? Giang Chi Châu đưa ly thuốc nước cho cô và nói. Buổi chiều đi khám bệnh đàng hoàng cho anh. Khụ khụ khụ, hai ngày này Hạ Duy càng ho khan dữ dội hơn, ngay cả bản thân cô cũng cảm thấy không đi khám không được. Em biết rồi, anh nói nhiều quá. Anh nói nhiều sao, nếu em sớm nghe lời anh đi khám bệnh thì bây giờ sẽ nghiêm trọng như thế này sao? Chỉ làm bị cảm chút thôi, làm gì nghiêm trọng như anh nói chứ? Em sợ đi gặp bác sĩ sao? Giang Chi Châu chợt nhớ đến lúc trước cô bị mèo cào vào tay, sau đấy cũng là anh áp giải cô đi khám bệnh viện. Em có sợ đâu, lát nữa em sẽ đi khám. Anh cứ đi làm đi. Hạ Duy uống hết ly thuốc nước rồi đẩy Giang Chi Châu ra cửa đi làm. Giang Chi Châu vẫn không yên tâm, quay lại nhìn cô anh nên đưa em đi khám thì tốt hơn. Không cần đâu, đối diện khu nhà mình có một phòng khám bệnh tư nhân mà tự em đi được rồi. Đến từng này tuổi rồi, chỉ bị cảm mà còn để người nhà dắt đi sao? Vậy được rồi, nếu chiều anh về phát hiện em chưa đi khám thì anh sẽ tự mình dẫn em đi trích đó. Giang Chi Châu cảnh cáo cô, em biết rồi mà, bye bye, đi đường cẩn thận. Giang Chi Châu Sau khi Giang Chi Châu bước chân ra cửa, Hạ Duy lại ngủ chưa một lát mới thay quần áo đi khám bệnh. Phòng khám bệnh mới mở không xa nhà bọn họ lắm, đi bộ 10 phút là đến. Nhưng khoảng thời gian này đang là mùa bệnh cảm cúm nên lúc cô đến thì đã có không ít người đang đợi. Cô đợi một lát bác sĩ mới bảo cô ngồi xuống ghế cô thấy không khỏe chỗ nào. Hạ Duy đáp ho khan, viêm họng và hơi có đàm. Há miệng tôi xem một chút. Bác sĩ kiểm tra một lúc rồi bảo cô ho một tiếng để nghe thử thế nào. Khụ khụ, Hạ Duy phối hợp ho hai tiếng. Không những cô có đàm mà còn có không ít đó biết không bác sĩ vừa nói vừa ghi toa thuốc cho cô. Đây không phải chỉ viêm họng không, là viêm phế quản mãn tĩnh cô phải sông mũi hỏng thôi. Hạ Duy đơ người, sông mũi họng là sông thế nào? Tức là cô phải đặt ống thở vào miệng thuốc theo đường thở hấp thụ vào cơ thể cô. Sử dụng phương pháp này có hiệu quả rất tốt cô chưa từng làm sao. À chưa nghe hơi đáng sợ. Có thể không dùng phương pháp ấy được không? Vậy viết toa thuốc cho cô uống trước xem sao. Được, ăn uống phải kiêng cữ, không thể ăn mặn, ăn cay, đồ nướng lẩu gì đó càng không thể ăn, hơn nữa cổ họng cô có đàm, không thể ăn đồ ngọt. À chi bằng bác sĩ trực tiếp nói với cô còn gì có thể ăn được luôn đi. Hạ Duy trả tiền, lấy thuốc rồi đi về, nhưng trên đường về vẫn lấy điện thoại sớt phương pháp sông mũi họng là gì. Trên mạng có người nói rằng không có cảm giác gì, nhưng cô nhìn hình ảnh làm sao có thể không có cảm giác được chứ. Cô mấp máy môi, lại sớt căn bệnh viêm phế quản mãn tính. Là giai đoạn chuyển biến từ viêm phế quản cấp tính, căn bệnh này thường được bắt gặp ở người có độ tuổi trung niên. Hạ Duy, người có độ tuổi trung niên gì chứ? Một cô gái 18 tuổi như cô tổn thương lắm đó nha. Bởi vì đà cách này nên cả buổi chiều tâm trạng của Hạ Duy vẫn luôn ưu ám. Giang Chi Châu về đến nhà nhìn thấy cô thế này nên cho rằng bệnh của cô rất nghiêm trọng, căng thẳng hỏi, sao rồi? Buổi chiều em đi khám chưa? Bác sĩ nói thế nào? Hạ Duy không nhanh không chậm ngẩng đầu lên, vẻ bi thương trong ánh mắt lại càng hiện ra rõ rệt hơn, bác sĩ nói. Nói gì, Giang Chi Châu cảm thấy trái tim của anh cũng bị siết chặt theo. Bác sĩ nói em bị viêm phế quản mãn tính, đây là căn bệnh thường gặp của người ở độ tuổi trung niên hu hu hu cô muốn khóc quá đi thôi. Giang Chi Châu, nhưng sao em mới 18 tuổi đã bị bệnh này rồi, bác sĩ có chuẩn đoán sai không? Cô ra vẻ đáng thương nhìn Giang Chi Châu. Giang Chi Châu tháo cả vạt cười cười với cô, tỉnh lại đi, em đã là phụ nữ có chồng rồi. Hạ Duy, không, cô từ chối, Giang Chi Châu sắn tay áo sơ mi, chuẩn bị làm cơm tối, bác sĩ có bảo phải kiêng cữ gì không? À chỉ nói là không được ăn cay. Chỉ như vậy thôi à. Giáng Chi Châu nhướng mày có vẻ không tin cô. À tốt nhất cũng đừng ăn mặn. Còn gì nữa? Không còn gì nữa. Hạ Duy trả lời chắc chắn. Giáng Chi Châu hơi nheo mắt, không hỏi cô nữa. Vậy bữa cơm này em ăn canh là được rồi. Hạ Duy, tại sao chứ? Tại sao chỉ được ăn canh thôi chứ? Mới kết hôn không lâu thì đã ngược đãi cô rồi sao? Em muốn ăn thịt. Cô phẫn nộ nhìn Giang Chi Châu, anh nhếch miệng cười cúi đầu hôn cô một cái. Em muốn ăn thế nào? Hạ Duy, cô ăn canh vẫn tốt hơn. Bữa tối, Giang Chi Châu nấu một nồi canh củ cải không hề thấy một giọt dầu nào trong đó. Ngay cả các món ăn trên bàn cũng nhạt không hề cay chút nào. Em ăn canh đi, Giang Chi Châu múc một chén nhỏ để trước mặt Hạ Duy, sau đó anh cũng ngồi xuống giám sát cô ăn canh. Chén canh này cực kỳ nhạt không chừng anh còn không hề nêm nếm một chút muối nào. Hạ Duy phổng mang trợn má, nói với anh có phải tay nghề của anh đã bị thụt lùi rồi không? Nếu như quay lại lúc em mới quen anh tay nghề của anh chỉ có thể này thì chắc chắn em sẽ không để ý đến anh đâu. Giang Chi Châu cười cười, nhìn cô, lúc anh mới quen em, anh càng không nghĩ đến sau này anh sẽ yêu ẩm như thế này đâu. Hạ Duy, anh cho rằng dùng lời ngon tiếng ngọt thì em sẽ ăn canh sao, canh sẽ ngon hơn sao? Xí! Giang Chi Châu không biết nguyên nhân cô bị bệnh nên anh nêm nếm rất ít vào thức ăn, khiến Hạ Duy ăn bữa cơm tối này không có chút mùi vị gì. Hơn nữa ăn xong, còn bị Giang Chi Châu giám sát phải uống mớ thuốc đắng ngắt. Hạ Duy cực kỳ không hiểu tại sao thức ăn lại không có mùi vị gì nhưng thuốc vẫn đắng đến khó nuốt như vậy chứ. Sau đó cô nhân cơ hội lúc Giang Chi Châu đi tắm, lén lút lấy một hộp sô-cô-la vào phòng ngủ. Đây là sô-cô-la cô mua ở nước ngoài từ hồi tuần trăng mật vốn là dự định về sẽ nhâm nhi một phen, kết quả là vừa về thì liền đổ bệnh nên không có cơ hội ăn. Mặc dù bác sĩ dặn cô không được ăn đồ ngọt nhưng ăn một viên cũng không sao chứ nhỉ. Cô mở hộp sô-cô-la ra cầm cẩn thận cắn một miếng. a ngon quá đi mất của nhiên chỉ có đồ cay và đồ ngọt mới là đồ ăn ngon đúng ngữa. Cô chụp hình lại thanh sô-cô-la rồi gửi cho đám bạn thân. Năm nay 18 tuổi lại muốn tự sát sô-cô-la mua ở nước ngoài, không ngờ lại ngon đến vậy. Hi hi, cháu bát bảo nữ hiệp mình cũng muốn ăn. của của cậu đâu, năm nay 18 tuổi lại muốn tự sát mình vốn tính mua cho cậu, nhưng suy xét cho việc chó không thể ăn sô-cô-la nên mình không mua. Cháu bát bảo nữ hiệp cậu lăn đi chỗ khác sao mình lại là chó chứ mỉm cười. Năm nay 18 tuổi lại muốn tự sát chó ép ấy cũng là chó mà, hi hi. Cháu bát bảo nữ hiệp. Không gầy 10 cân không đổi tên, mình không nhịn được nữa, nụ cười hì hì của cậu đê tiện quá đi mất. Cháu bát bảo nữ hiệp tình bạn của chúng ta đã đi đến cuối con đường rồi bye bye. Năm nay 18 tuổi lại muốn tự sát tại sao chứ? Tình bạn chân chính không phải là lúc có đồ ăn ngon sẽ nghĩ đến đối phương rồi chụp ảnh gửi cho người đó sao? Cháu bát bảo nữ hiệp hình như mình nhớ cậu có nói cậu lại ho khan nữa đúng không? Vậy có phải cậu không thể ăn cay đúng không? Cháo bát bảo nữ hiệp hình ảnh hình ảnh hình ảnh hình ảnh hình ảnh hình ảnh. Cháo bát bảo nữ hiệp dạo gần đây mình ăn nồi lẩu bốc khói nghi ngút đồ nướng đây nè, mình gửi hình cho cậu yêu lắm thương lắm bắn tim. Năm nay 18 tuổi lại muốn tự sát mỉm cười. Không gầy 10 cân không đổi tên, ha ha ha mình thích xem các cậu đấu đá với nhau ghê bắn tim. Còn đang tám chuyện sao em bị bệnh thì nên đi ngủ sớm chút đi. Giáng chi châu đã tắm xong, bước ra ngoài vừa lau tóc vừa cúi đầu nhìn cô Hạ Duy ngạc nhiên vì sự xuất hiện bất ngờ của anh, hộp sô-cô-la cô vừa ăn còn để trên bàn, hiện trường vụ án bị phát hiện rồi. Khụ khụ em đi ngủ ngay đây, cô bình tĩnh thông thả cầm hộp sô-cô-la đi xuống lầu dưới bỏ lại vào tủ lạnh. Ừ, người bình thường hẳn sẽ không nghĩ tới không thể ăn đồ ngọt đâu nhỉ. Đúng là hiểu kinh vô hiểm, cô vừa bước chân vào phòng liền thấy Giang Chi Châu đang ngồi trên giường cầm máy tính bảng giống như đang sớt tìm gì đó. Giang Chi Châu nghe tiếng bước chân của cô liền ngẩng đầu lên nói, anh vừa sớt thông tin một chút, bệnh này của em không thể ăn dầu mỡ, không thể ăn đồ ngọt ngày mai, không thể ăn sô-cô-la nữa, em ăn chay vài ngày đi. Hạ Duy, tại sao chứ, là một nhân tài của thế kỷ mới, sao anh có thể ngu ngốc như vậy chứ? Đã nói bao nhiêu lần rồi, đồ bệnh đừng nghe những gì trên mạng nói, nghe lời bác sĩ dặn mới là con đường đúng đắn. Hạ Duy ra vẻ vô cùng đau đớn nhìn Giang Chi Châu. Vậy bác sĩ có nói em không được ăn đồ ngọt không? À Hạ Duy giả vờ suy nghĩ một chút mới đáp. Em không nhớ lắm, hình như con nói, mà hình như không con nói. giang Chi Châu cười cười, tắt máy tính bằng rồi bỏ nó qua một bên, không sao cả. Dù sao bắt đầu từ ngày mai anh làm đồ chay cho em, sô-cô-la anh cũng sẽ kiểm soát số lượng em ăn. Anh khụ khụ khụ khụ, Hạ Duy nôn nóng muốn nói liền ho khan dữ rồi. Giáng trì châu nhíu mày rót một ly nước ấm đưa đến bên miệng cô, đã ho thế này rồi còn muốn ăn sao? Em không khó chịu nhưng anh nhìn thấy đau lòng lắm. Ờ hạ duy ho đến chảy nước mắt, cô uống mấy hớp nước mới dễ chịu hơn. Đều tại anh, đi biển chơi gì chứ? Lâu lắm rồi em chưa bị bệnh lần nào đó. Em vui vẻ vọc nước đến quên hết mọi thứ, anh kêu em không chịu về chuyện này cũng trách anh sao? Đương nhiên là trách anh rồi. Sao anh không kiên trì kêu em về chứ? Phải kêu đến khi em về mới thôi chứ. Nhưng lúc anh kêu em về em lại mắng anh mà. Giang Chi Châu dùng vẻ mặt phức tạp nhìn cô. Cuối cùng anh nhớ lại hôm kết hôn. Hạ Duy chỉ bảo anh bà xã luôn luôn đúng. Nếu như bà xã sai thì ha ha chuyện này không tồn tại. Xin lỗi, là lỗi của anh, vợ à. Giang Chi Châu cười cười với Hạ Duy chủ động thừa nhận sai lầm. Bây giờ dễ chịu hơn chưa? Ngủ sớm một chút đi. Hứ, Hạ Duy cắn răng nghiến lợi bò vào trong chăn. Giang Chi Châu tắt đèn, nằm xuống bên cạnh cô. Hạ Duy Nhích sát lại gần anh, buồn rầu lên tiếng hỏi, "Em đã là người ở độ tuổi trung niên sao?" Giang Chi Châu cảm giác câu hỏi này như một cái bẫy, không phải em đã nói là chỉ cần tâm trạng tốt thì 80 tuổi vẫn còn là thiếu nữ sao? Nhưng hình như cơ thể của em không theo kịp tâm trạng. Em chỉ bị cảm mà thôi, không lâu sau sẽ khỏe lại mà. Giang Chi Châu vuốt tóc cô rồi cúi đầu đặt một nụ hôn lên trán cô. Em mãi mãi luôn là tiểu công chúa 18 tuổi trong lòng anh. Phiên ngoại ba, kết hôn được nửa năm thì Hạ Duy mang thai. Trước đây Giang Chi Châu đã ước mong có con lâu rồi, bây giờ cô đã mang thai nên dĩ nhiên là anh rất vui mừng. Ngày dự sinh vào tháng 6 nên rất có thể trung cung hoàng đạo cự gia gì với anh em muốn đặt tên gì cho con gái của mình đây? Hạ Duy nói, không chắc chắn là con gái, cũng có thể là con trai thì sao? Giang Chi Châu vẫn khăng khăng là con gái, chẳng lẽ em không muốn một cô con gái đáng yêu như mạn mạn sao? Em cũng muốn nhưng chuyện này không nói chính xác được, anh có linh cảm nhất định là con gái. Hạ Duy, vậy anh có linh cảm vé sổ số, số đặc giải nhất lần sau là số mấy không? Hạ Duy mang thai là chuyện lớn trong nhà, hai bên gia đình đều chạy đến thăm hỏi một phen, mẹ Hạ Duy còn lo lắng Giang Chi Châu không thể chăm sóc tốt cho cô nên bảo muốn đón cô về nhà ở. Giang Chi Châu cố hết sức thể hiện mình có thể chăm sóc tốt cho Hạ Duy mới thuyết phục được mẹ cô bỏ suy nghĩ này đi. Bố mẹ Giang Chi Châu cũng đến không ít lần ân cần hỏi han, hôm nay còn đưa Giang Mạn Mạn đến chỗ Giang Chi Châu chơi để Hạ Duy tiếp xúc với con bé nhiều một chút còn bảo với Hạ Duy, Mạn Mạn tới chơi với con nhiều một chút không chừng có thể bị lây nhiễm sinh được một đứa con gái giống như con bé. Hạ Duy, định lý này mẹ học được của nước nào vậy con chưa nghe bao giờ. Giang Mạn Mạn hớn hở cười cười, sau khi dì út sinh em bé thì có thể chơi với Mạn Mạn rồi. Mạn Mạn sẽ mặc váy cho em, còn thắt bím tóc cho em nữa. Hạ Duy nhìn con bé, Mạn Mạn còn biết thắt tóc nữa sao? Biết chứ à, Giang Mạn Mạn gật đầu như dã tỏi. Dì út muốn thắt tóc sao? Mạn Mạn thắt cho dì nha? Giang Mạn Mạn nói rất lời thì làm thật Hạ Duy ngồi yên trên ghế salon phối hợp với con bé, để con bé thắt tóc cho cô. Mẹ Giang Chi Châu ngồi đối diện bọn họ ân cần khuyên bảo không biết đã bao nhiêu lần, ba tháng đầu nhất định phải ăn uống kiêng cữ cẩn thận càng tuyệt đối không thể động vào các bột gia vị. Giang Chi Châu trả lời con biết rồi mẹ ạ, các bữa ăn đều là một tay con làm mà, mẹ yên tâm đi. Mẹ Giang nói, bởi vì là do con nấu nên mẹ mới không yên tâm, rất khó ăn kiêng cữ, lúc đầu còn được nhưng qua một thời gian, chỉ cần vợ con làm nũng thì con đã cương chiều không từ chối được rồi. Giang Chi Châu im lặng một lúc sau đấy mới bảo đảm với bà, sẽ không đây, mẹ cứ yên tâm đi. Giang Mạn Mạn đang thắt tóc cho Hạ Duy, nghe thấy liền bật cười, có phải trước đây bà ba cũng từng làm vậy đúng không ạ? Ha ha ha ha ha ha trong lòng Hạ Duy cười điên cuồng, nói hay lắm Mạn Mạn. Mẹ Giang hơi biến sắc trừng mắt nhìn Giang Mạn Mạn, con bé Mạn Mạn này, đúng là nghịch ngợm. Giang Mạn Mạn lại cười ha ha ha. Trước đây Mạn Mạn bị ốm, bác sĩ cũng bắt Mạn Mạn kiêm cữ đủ thứ, sau đó Mạn Mạn nhõng nhẽo với bố thì bó liền lén lút cho con ăn. Hạ Duy chớp mắt chiêu này không tệ nha cô phải nhớ kỹ mới được. Mẹ Giang nhìn A Hoàng và A Quất lại nói thêm, không thì tạm thời để cho mèo ở chỗ bố mẹ đi, Hạ Duy mang thai không tiện chăm sóc hơn nữa mẹ còn nghe nói nuôi chó sẽ dễ sinh non. Lúc vừa biết Hạ Duy mang thai, Giang Chi Châu cũng từng lo lắng vấn đề này, nhưng anh đã hỏi bác sĩ rồi, trên mạng cũng có không ít tài liệu tham khảo nên cuối cùng bọn họ vẫn quyết định để A Hoàng và A Quất ở nhà nuôi. A Quất và A Hoàng đều được tắm rửa và kiểm tra sức khỏe định kỳ mà mẹ chúng nó rất sạch sẽ và khỏe mạnh hơn nữa chúng nó cũng rất ngoan, không làm loạn đâu. Nói thì nói như thế nhưng mẹ vẫn không yên tâm, bây giờ là do con phụ trách chăm sóc tụi nó. Hạ Duy rất ít tiếp xúc hơn nữa phạm vi hoạt động của chúng nó chỉ loanh quanh ở lầu chệt thôi, không sao đâu mẹ. Mẹ Giang liếc anh một cái, mẹ không yên tâm bằng con, con không thể cẩn thận một chút với vợ con của mình sao? Hạ Duy vội vàng phụ họa nói đỡ cho Giang Chi Châu, bọn con có cẩn thận mà mẹ, hơn nữa con còn hay đi khám thai định kỳ nữa, bọn con đã hỏi bác sĩ rồi, bác sĩ bảo không sao cả mẹ ạ. Mẹ Giang thở dài, đành nói, được rồi, một mình mẹ không nói lại hai người các con. Hạ Duy làm mặt quỷ với anh. Xong rồi xong rồi, đã thắt xong rồi, dì út thấy đẹp không? Giang Mạn Mạn vui vẻ xoay đầu Hạ Duy qua, hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Để dì xem con thắt thế nào nha. Hạ Duy cầm điện thoại tự chụp một bức ảnh. Mạn Mạn khéo tay thật đó, thắt đẹp quá đi, sau này dì giao cho con chuyện đầu tóc của em nha. Được ạ, được ạ. Giang mạn mạn ở chơi nhà bọn họ cả ngày, ăn cơm tối xong mới theo bố Giang, mẹ Giang về nhà. Lúc gần về, mẹ Giang lại không ngại phiền phức căn dặn bọn họ một lần nữa ăn uống phải kiêng cữ. Ăn uống kiêng cữ đối với một người tham ăn như cô quả thật là cực hình. Lúc mới đầu Hạ Duy còn dựa vào bản năng của người mẹ mà cố gắng kiêng cữ, nhưng sau đó không chịu đựng được nữa. Hạ Duy nhìn trên bàn toàn các món ăn thanh đạm liền cảm thấy mình không sống nổi nữa. Mỗi ngày đều ăn những món này thật phiền phức quá đi mất, hồi em bị ho đã ăn kiêng cữ có nửa tháng đã cảm thấy dài đằng đẵng như một thế kỷ rồi, bây giờ phải kiêng cữ tận 2 tháng, cuộc đời của em sắp nhạt nhẽo vô vị như chén canh này rồi. Giang Chi Châu đã hứa hẹn bảo đảm với mẹ tuyệt đối sẽ không mềm lòng, không còn cách nào khác những người phụ nữ khác khi mang thai đều ăn thế này mà em dáng chịu đựng một tháng nữa thôi thì có thể ăn thoải mái hơn rồi. Hạ Duy không phục ở đâu có chuyện những người phụ nữ khác đều ăn thế này chứ. Anh đâu phải ăn thế này đâu. Nói đến chuyện mang thai từ đầu đến đuôi đều là phụ nữ chịu khổ đó. kiêng cữ, buồn nôn rồi nôn mửa, bị phù thũng, bê bê đều là do phụ nữ chịu đựng hết cuối cùng phải vất vả chịu đau đớn sinh em bé ra. Còn đàn ông thì sao chỉ đóng góp tinh trùng là xong rồi. Giang Chi Châu, em không muốn sinh nữa, em muốn ăn lẩu. Giang Chi Châu. Giang Chi Châu an ủi cô em nghĩ đến mạn mạn một chút đi, nếu như sau này có thể sinh một cô con gái đáng yêu như con bé thì có phải sẽ cảm thấy mọi đau khổ đang chịu đựng bây giờ đều đáng giá đúng không? Nếu sinh một cô con gái đáng yêu như mạn mạn thì xem như huề vốn, còn nếu sinh ra một đứa con nghịch ngợm thì sao? Giang Chi Châu bảo đảm, không đâu, anh sẽ dạy dỗ con bé ngoan ngoãn hiểu chuyện như mạn mạn. Hừ... Hạ Duy nghĩ đến mạn mạn thì quả thật là dễ chịu hơn nhiều, nhưng trong lòng cô vẫn cảm thấy không công bằng. Nhưng dựa vào gì mà anh không cần làm gì hết đã có một cô con gái đáng yêu như mạn mạn chứ còn em chịu khổ như vậy mới sinh ra được cô con gái như vậy. Giang Chi Châu, à anh không khống chế được chuyện này, nếu như có thể thì anh cũng bằng lòng chịu đựng cùng cô. Hạ Duy nổi đói nhìn anh, em mà kể không thể chỉ có mình em chịu khổ được vợ chồng nên có họa cùng hưởng có khổ cùng chịu đúng không? Hình như anh nhớ nguyên văn câu này là có phức cùng hưởng có nạn cùng chịu mà. Anh hỏi, vậy em muốn thế nào? Hạ Duy trả lời từ giờ trở đi em ăn gì anh ăn nấy, em phải ăn uống kiêng cụ ư thì anh cũng vậy, không cho phép ăn lén. Được, sau này khi đứa bé ra đời, anh chịu trách nhiệm thay tả cho uống sữa và dỗ đi ngủ, em chỉ chơi với nó, xem như đây là sự bù đắp của anh với em. Được, còn lại thì đợi em nghĩ ra rồi nói tiếng. Đúng rồi, nói miệng không bằng chứng, chi bằng chúng ta lập bản giao ước đi, lỡ đến lúc đó anh đổi ý thì sao đây, ha ha ha. Không dám đổi ý Giang Chi Châu nhìn cô viết bản giao ước rồi anh ký tên xác nhận lên đó. a Hạ Duy nhìn giấy trắng mực đen trong tay, rốt cuộc cũng nở nụ cười. Bây giờ em thấy trong lòng thoải mái hơn rồi. Giang Chi Châu, bắt đầu từ hôm nay thực đơn ăn uống của Giang Chi Châu y hệt như của Hạ Duy. Đồng thời anh cũng nghiên cứu xem phụ nữ có thai không được ăn những gì cố gắng tránh xa các loại bột gia vị, làm các món ăn càng ngon hơn. Tay nghề của Giang Chi Châu đương nhiên là khỏi phải nói, Hạ Duy biết cô ăn ngon hơn các bà bầu khác nhiều nhưng vẫn không được ăn đồ cay, nên cứ ăn thanh đạm mãi cũng dễ khiến cô có kỉnh. Hạ Duy từng bày tỏ ý kiến với Giang Chi Châu là mình rất muốn ăn lẩu tự nấu ở nhà nên sẽ không nêm nếm nhiều gia vị. Giang Chi Châu vẫn khăng khăng đợi sau 3 tháng. Nhưng có lần anh rất vui mừng nói với Hạ Duy, người xưa có câu chua nam cay nữ em muốn ăn cay như vậy thì nhất định là con gái. Hạ Duy, cô chỉ đơn giản là thèm ăn cay thôi mà, ngoại trừ về phương diện ăn uống phải kiêng cữ quá nhiều thì cô rất may mắn không hề bị phản ứng mang thai nghiêm trọng gì hết. Chẳng hạn như nôn ngén thường thấy ở các bà bầu các phụ nữ mang thai khác rất khổ sở nhưng mấy tháng nay Hạ Duy không hề nôn ngén chút nào nên trong lòng cô mới cảm thấy công bằng hơn một chút. Ngoài ra còn có A Hoàng sầu não về chuyện cô mang thai, dạo gần đây nó khá uất. Vì cô mang thai em bé nên dù chó mèo vẫn giữ nuôi trong nhà nhưng số lần cô tiếp xúc chơi đùa với bọn chúng giảm đỏ dệt. Có thể là do đó nên A Hoàng cảm thấy Hạ Duy không gần gũi với nó nữa tâm trạng tụt dốc không phanh. Mỗi lần Hạ Duy ôm nó thì nó đều cực kỳ vui vẻ, nhưng Giang Chi Châu lo nghĩ đến em bé trong bụng nên không dám để bọn họ gần gũi quá mức do vậy nên A Hoàng còn ẩm ĩ một lần. Hạ Duy cũng buồn dầu chuyện này, anh xem đến khi sinh em bé A Hoàng có còn để ý đến em nữa không? Không đâu, cùng lắm là nó không để ý đến anh thôi. Ha ha ha ha ha, Hạ Duy không nhịn được bật cười. Vẫn là A Hoàng tốt, anh xem A quất đi, không hề có chút biểu hiện bị da dìa luôn. Nó vốn không bám người khác như A Hoàng, nhưng nó còn thích anh hơn em. Hạ Duy, ha ha nghĩ lại xem, rõ ràng ngày đó là cô cho nó ăn trước mà. Đúng rồi, anh nghĩ chúng ta có thể bắt đầu suy nghĩ đặt tên cho con gái rồi đó. Giang Chi Châu lấy một quyển từ điển từ trên giá sách rồi ngồi xuống bên cạnh Hạ Duy. Anh đã tìm mấy chữ trước ý nghĩa và âm đọc cũng không tồi. Em xem thử đi. Hạ Duy, chuyện này có sớm quá không? Cô mang thai chưa được 3 tháng nữa mà nhưng nếu sinh con trai thì chẳng phải sẽ uổng phí công sức hay sao? Em nói thật nếu như sinh con trai thì làm sao đây? Cô hỏi Giang Chi Châu. Giáng chi châu cho mày, nghiêm túc suy nghĩ vài giây mới trả lời, vậy thì chúng ta tiếp tục sinh thêm đứa nữa. Hạ Duy, ha ha ha, không thể nào, sinh một đứa đã là sự bao dung cực hạn của cô rồi. Phiên ngoại 4, cả nhà vô cùng căng thẳng khi gần đến ngày dự sinh của Hạ Duy, mẹ của Hạ Duy cũng đến thành phố A, sợ cô xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Sau đấy vào ngày đầu tiên của tháng 7, trước ngày thành lập đảng một ngày, công chúa nhỏ của nhà họ Giang ra đời. Hạ Duy biết mình sinh con gái liền thở vào nhẹ nhõm, nếu là con trai thì cô sợ Giang Chi Châu lại cuốn lấy cô sinh đứa thứ hai, đến lúc đó không chừng sẽ họp gia đình tranh cãi nữa đây. Bác sĩ và y tá trong bệnh viện lén lút bàn tán kiểu bố mẹ như thế này thật hiếm thấy, biết Minh sinh con gái liền kích động suýt khóc. Hạ Duy ở bệnh viện vài ngày rồi xuất viện về nhà. Mẹ Hạ Duy vẫn ở đây, đến khi Hạ Duy hết ở cữ mới về. Vì mẹ cô và Giang Chi Châu sẽ chăm sóc em bé, mà mỗi ngày mẹ Giang Chi Châu cũng đến nên Hạ Duy càng nhàn hạ hơn, thoải mái ở nhà hồi phục sức khỏe. Mãi đến khi sự kích động đã qua, Giang Chi Châu mới chợt nhớ hình như bảo bối nhỏ nhà họ chưa được đặt tên, mọi người cứ luôn miệng kêu bảo bảo khiến anh cũng quên bét đi mất. Con gái tên Giang Duy Duy được không? Buổi tối trước khi ngủ, Giang Chi Châu ngồi bên cạnh thương lượng với Hạ Duy về chuyện này. Hạ Duy bị sặc sữa bò trong miệng, nhưng cô còn chưa lên tiếng thì Giang Chi Châu đã tự hỏi tự trả lời cũng không ổn lắm, nếu anh kêu Duy Duy thì hai mẹ con không biết anh đang gọi ai. À thật ra Giang Chi Châu chưa đặt cái tên Giang Ái Đảng cho con gái nhà mình là cô đã thấy an ủi lắm rồi. Vậy em có ý gì không? Chuyện này Hạ Duy nghiêm túc suy nghĩ một lúc mới lên tiếng. Chúng ta đi lật từ điển đi, chọn chúng chữ nào thì chúng ta lấy chữ đó, Giang Chi Châu. Đây là ý kiến của em sao? Trong lòng âm thầm xỉa và như vậy nhưng anh vẫn đi lấy một quyển từ điển từ giá sách. Hạ Duy ôm từ điển thành kính cầu nguyện, sau đó tung quyển từ điển lên như tiên nữ vẩy hoa. Quyển từ điển rơi xuống sàn nhà vang một tiếng đùng, hai người đều hồi hộp, Hạ Duy bĩu môi nhìn Giang Chi Châu, ra hiệu anh lật ra xem một chút. Giang Chi Châu bước tới lật quyển từ điển ra xem. Chữ gì vậy? Di, di trong di nhiên tự đắc. Giang Di à, nghe cũng không tệ lắm. Hạ Duy thấy vận may của mình thật tốt, vừa tung một cái liền ra một cái tên như thế. Hôm nay bọn họ công bố tên con gái cho hai bà mẹ chính thức đặt tên là Giang Di. Mẹ Giang tinh tế bình phẩm một phen, Giang Di, chữ này có ý nghĩa không tệ, đọc cũng thuận miệng. Hạ Duy nghiêm túc nói, vậy ạ, bọn con lật từ điển rất lâu mới quyết định dùng chữ này. Giang Chi Châu, thứ gọi là lật từ điển của cô hơi khác biệt với cách hiểu lật từ điển của người bình thường. Tiếng chung đúng là uyên thâm thật. Ừm, vậy đặt tên là Giang Di đi. Con gái bọn họ ngây ngốc cười cười giống như nghe hiểu. Đến hôm thôi nôi của Giang Di, gia đình bọn họ chuẩn bị cho con bé hoạt động chọn đồ vật đoán tương lai thật long trọng. Hạ Duy vắt hết chất xám chuẩn bị rất nhiều váy áo xinh đẹp và nhiều lọ sơn móng tay, hy vọng con gái cũng yêu cái cái đẹp như cô. Ông bà ngoại ông bà nội cũng chuẩn bị bút lông nghiên mực và sách thơ văn, hy vọng cô bé sẽ trở thành một tiểu thư khuê các từ bên trong lẫn bên ngoài. Chỉ có bố ruột của Giang Di là Giang Chi Châu chuẩn bị cho cô bé một đống đồ làm bếp. Hạ Duy, trước ngày đó một tuần, Hạ Duy nghĩ trăm phương nghìn kế muốn vứt bộ đồ bếp trướng mắt đó đi, nhưng cô vừa vứt đi thì Giang Chi Châu lại làm nó quay về chỗ cũ. Cuối cùng Hạ Duy cũng mặc kệ cô không tin con gái của cô không thích búp bê và váy áo xinh đẹp mà đi thích bộ đồ làm bếp này. Nhưng cô đã nhanh chóng phát hiện ra mình sai rồi, vừa bắt đầu thì Giang Di gần như bỏ đến chỗ đồ làm bếp ấy, cười ha ha cầm một cái sạn mini. Hạ Duy, Giang Chi Châu sung sướng đến phát điên, anh ôm lấy Giang Di bé bỏng, hôn một cái lên gương mặt mềm mại của cô bé ô A Di thích nấu ăn sao. Bố nhất định sẽ truyền hết tay nghề cho con, đào tạo con thành đầu bếp tuyệt nhất. Hạ Duy, không thể nào, sao con gái đáng yêu của cô lại muốn làm đầu bếp chứ? Đầu bếp nhiều dầu mỡ như vậy mà. Đúng thật là Giang Chi Châu bắt đầu đào tạo Giang Di, nhưng có lẽ là do gen của nhà họ Giang quá mạnh nên từ bé Giang Di đã cực kỳ hứng thức với chuyện bếp núc. Hạ Duy nghe tám tự điển món ăn về các món ăn Quảng Châu, Tô Châu, Phúc Kiến, Chiết Giang, Hồ Nam, An Huy, Tứ Xuyên, Sơn Đông mà nhức đầu, nhưng mỗi lần Giang Di nghe lại cười khanh khách. Tự điển món ăn, hệ thống những phong cách đặc thù về lý luận, phương thức, phong vị về những kiểu chế biến thức ăn của các địa phương khác nhau. Con bé còn nhỏ như vậy có thể nghe hiểu anh nói gì sao? Hạ Duy không chịu được nữa liền phàn nàn với Giang Chi Châu, cô vừa nghĩ đến con gái đáng yêu của cô sau này không thể mặc quần áo hợp mốt, làm móng tay xinh đẹp, mỗi ngày đều phải làm bạn với nổi niêu song chảo và dầu mỡ liền cực kỳ đau lòng. Giang Chi Châu nói, không nên xem thường con bé, bây giờ trẻ con vô cùng thông minh, vài tuổi đã có thể học không ít rồi đó, nên mưa dầm thấm đất rất quan trọng. Dù bây giờ Giang Di còn quá bé, chưa cầm chiếc nổi chiếc nồi nhưng anh có thể dạy lý thuyết trước, xem như là bồi dưỡng hứng thú trước. Hạ Duy vẫn không cam tâm, nhưng tại sao con bé phải làm đầu bếp chứ, anh không được ích kỷ như vậy chứ. Giang Chi Châu bật cười nhìn cô có thể là do người mẹ đã sinh thành và nuôi nâng con bé về già vẫn còn muốn ăn món ngon nên con bé mới có hứng thú với nấu ăn như vậy. Hạ Duy, ăn và nấu ăn là hai chuyện hoàn toàn khác nhau đó được không? Em nhìn con gái của chúng ta ngoan ngoãn biết chừng nào, biết em thích ăn món ngon nên đã học nấu ăn từ khi bé, nói không chừng sau này con bé sẽ trở thành đầu bếp ưu tú hơn anh nữa, em có lộc ăn rồi. Hạ Duy, nghĩ đi nghĩ lại thì cô cũng có chút mong đợi. Đến lúc Giang Di vào lớp 1 đã biết hết kiến thức và phương pháp rồi, nhưng do còn bé nên Hạ Duy không cho phép con bé đụng đến chuyện bếp núc cùng lắm chỉ có thể đứng bên cạnh quan sát Giang Chi Châu nấu ăn mà thôi. Oa oa oa, bố lợi hại thật. Mặc dù đã thấy bố nấu ăn không ít lần nhưng lần nào Giang Di cũng tâm bốc. Giang Chi Châu lập tức vịnh đuôi kiêu ngạo, động tác sóc chào đòi hỏi cần có kỹ thuật mới làm được từ động tác này có thể nhìn ra bản lĩnh của vị đầu bếp ấy. Vâng ạ còn phải thật khéo léo khi sóc chào, dùng lực ở cổ tay, phải nhanh nhưng đồng thời cũng phải ổn định anh vừa nói vừa thị phạm một lần. Con thấy chưa, dù cơm trong chào bị sóc lên nhưng nó sẽ gom lại một chỗ, không dài đều chào như ban nãy. Khó quá đi, mà con cũng không có lực lớn như vậy. Giang Chi châu cười với cô bé, động tác này phải luyện tập từ từ mới được đừng sốt ruột. Mẹ con thích nhất là món cơm trứng chiên do bố làm, sau khi quen mẹ con thì bố ngày càng thành thạo động tác sóc trào. Giang Di, chỉ nhìn bố làm cơm chiên trứng thôi mà sao cũng bị bố mẹ khoe ân ái vào mặt vậy nè. Được rồi, bưng ra ngoài cho mẹ con đi. Vâng ạ, Giang Di nghe lời bưng hai bát cơm chiên ra ngoài, để lên bàn ăn rồi lớn tiếng kêu. Mẹ ơi, lại đây ăn cơm đi. Mẹ đến đây, Hạ Duy vuốt vuốt đầu A Hoàng, rửa tay rồi ra ngoài ăn cơm. A Hoàng thấy bọn họ ăn cơm liền thè lưỡi muốn ăn ké, Hạ Duy nói với nó, A Hoàng em đã ăn rồi, không thể ăn nữa, đợi một lát dẫn em ra ngoài đi dạo, phải ngoan nha. Giang di học theo giọng điệu của cô nói với A Hoàng, phải ngoan nha. Gâu, Giang di cười khanh khách rồi quay sang Hạ Duy, mẹ ơi, hôm nay con đã tập viết xong rồi, con muốn dẫn A Hoàng đi dạo nữa. Được chứ, béo béo muốn đi cùng chúng ta không? Béo béo chính là á quất bởi vì cô bé thấy nó rất béo nên cứ khăng khăng luôn miệng gọi là béo béo. Hạ Duy nói, nó càng ngày càng thích nằm lì trên ghế salon hơn. Giang Di nhướng mày nói, cô giáo nói không vận động thì sẽ không khỏe mạnh. Béo béo đã rất béo rồi, con sợ nó bị béo chết. Hạ Duy, thật ra đây không phải là thời kỳ đỉnh cao của nó. Con bé chưa thấy lúc á quất còn béo hơn bây giờ. Giang Chi Châu nghĩ nghĩ một lúc mới nói, vậy dẫn A quất ra ngoài đi dạo loanh quanh luôn đi. Hạ Duy không khỏi lo lắng, nó có chịu không? Nếu nó không chịu thì anh ôm nó về. Vậy được, cơm nước xong, bọn họ nghỉ ngơi một chút lát mới dẫn một bé gái, một con mèo và một con chó đi dạo. Khu quốc tế khải thụy rất lớn, đi dạo một vòng cũng tốn không ít thời gian. Giang Di cực kỳ vui vẻ trong miệng luôn ngân nga một bài hát thiếu nhi được dạy trong trường. Hạ Duy nhìn A Hoàng đi phía trước nói với Giang Chi Châu, thể lực của A Hoàng đã không còn tốt như lúc trước nữa. Giang Chi Châu nói tuổi của A Hoàng và A Quất cũng không còn nhỏ nữa, nếu tính theo tuổi con người thì có thể bọn chúng còn lón tuổi hơn chúng ta nữa. Hạ Duy bỗng nhiên hơi xúc động, vòng đời của chó mèo thật sự ngắn ngủi như vậy, không chừng có một ngày nào đó bọn chúng sẽ bỏ bọn họ mà đi. Giang Chi Châu đưa tay vuốt tóc cô im lặng an ủi. Bọn họ đi một lúc nữa thì bắt gặp một đôi vợ chồng và con của họ cũng dắt chó đi dạo. Giang Di nhìn thấy bé trai ấy liền vui vẻ chào hỏi anh Tiêu Mạch anh cũng dắt chó đi dạo sao. Bé trai được Giang Di gọi là anh Tiêu Mạch thấy con bé thì ngại ngùng cười cười, rồi chào hỏi từng hỏi. Sau khi nhà bọn họ chuyển đến đâu không lâu thì quen biết gia đình của Tiêu Cố, vì hai nhà thường xuyên gặp nhau lúc dẫn chó đi dạo càng trùng hợp hơn nữa, vì chuỗi nhà hàng gần quốc tế Khải Thủy là do Tiêu Cố mở. Tiêu Cố và Giang Chi Châu, một người sở hữu nhà hàng Cơm Tây, một người là chủ của nhà hàng Cơm Trung nên có không ít chủ đề chung, còn mễ tình vợ của Tiêu Cố cũng có không ít đề tài chung với cô giống như sở thích làm móng tay, mà một người lại vừa đúng là chủ cửa hàng làm móng. Hai gia đình đều cảm thấy rất có duyên, có duyên nhất chính là sau này Giang Chi Châu và Hạ Duy còn sinh một đứa con gái. Nếu như không phải bây giờ đang xem trọng tự do yêu đương thì hai bên gia đình đều muốn kết thông gia dù bây giờ chưa rõ thế nào nhưng bên trong thì không nói được. Hóa ra nhà em còn nuôi mèo sao? Lần đầu tiên Tiêu Mạch nhìn thấy một con mèo cam hiếu kỳ nhìn nó. Giang Di nhiệt tình giới thiệu cho cậu bé, đúng rồi, nó tên là Béo Béo, bình thường không thích ra ngoài đi dạo chút nào nhưng cô giáo nói phải vận động thì sức khỏe mới tốt được. Ừm, nó nên vận động nhiều hơn. Tiêu Mạch cúi người cười với A Quất. Xin chào béo béo, à quất, người mới béo, cả nhà ngươi đều béo. Phiên ngoại năm, sinh nhật của Giang Chi Châu và Giang Di đều trong tháng 7, chỉ cách nhau mấy ngày nên mỗi lần đến sinh nhật của Giang Di thì sẽ dễ dàng nhớ vài ngày sau là đến sinh nhật Giang Chi Châu. Nhưng Hạ Duy thật bất hạnh, sinh nhật của cô vào tháng 11 cách bọn họ gần nửa năm nên cô luôn cảm thấy sinh nhật của mình dễ bị quên mất. Tuy Giang Chi Châu không hiểu chọn quà cắp thế nào nhưng may mắn là mỗi khi sắp đến sinh nhật cô, anh đều hỏi cô muốn mua gì cô liền biết anh không quên. Nhưng năm nay đã đến ngày sinh nhật của Hạ Duy nhưng anh chưa hỏi cô muốn gì, chẳng lẽ anh đã tự mua quà rồi sao? Không thể nào cô không tin, không chừng chỉ có mẹ anh mới thích quà tặng do anh tự chọn mua thôi. Vậy thì chỉ còn một khả năng, anh đã quên mất sinh nhật cô rồi. Chuyện này khiến Hạ Duy cực kỳ tức giận, dạo này Giang Chi Châu bận rộn công việc nên cô phải phụ trách đưa đón Giang Di đi học nhưng đây không phải lý do để anh quên sinh nhật cô. Cô đang nghĩ có nên nói bóng nói gió nhắc nhở anh một chút không, nhưng cô hờn dỗi không nói gì hết như một đứa trẻ, cô muốn xem xem rốt cuộc là anh có nhớ sinh nhật cô không. Đến khi cô đón Giang Di về nhà, Giang Chi Châu vẫn không hề hỏi cô muốn quà tặng gì. Hạ Duy nghẹn ứ trong lòng, liền gọi điện cho anh để thăm dò thế nào. Hạ Duy, có chuyện gì không? Không có gì, chỉ muốn hỏi xem tối nay anh có về ăn cơm không? Giáng Chi Châu suy nghĩ giây lát mới trả lời, để anh xem đã, nếu muộn quá thì anh không thoát được rồi. À, Hạ Duy mỉm cười, rất tốt, lần này anh không chạy thoát khỏi tội lỗi Tài Đình rồi. Hạ Duy rằn lòng không được mắng anh ngay lúc này, nói thêm răm ba câu rồi cúp điện thoại, cô nhớ lần trước đám bạn thân của cô cũng thảo luận về chuyện sinh nhật này, bọn bắt bảo nói tất cả đàn ông đều là như thế này, lúc theo đuổi và hẹn hò sẽ tạo cảm xúc lãng mạn ngọt ngào cho đối phương, sau đó chỉ biết bảo em uống nhiều nước ấm vào, nhưng thiếu nữ Hạ Duy 18 tuổi kiên quyết phản đối luận điểm này. Tại sao vợ chồng già lại không thể có cảm xúc lãng mạn ngọt ngào chứ? Chẳng lẽ cô muốn trải qua cảm xúc lãng mạn ngọt ngào thì phải đổi một ông chồng khác à? Mẹ ơi, mẹ sao vậy, mẹ không khỏe sao? Giang Di chớp mắt to, nhìn cô. Hạ Duy cười cười với cô bé, mẹ không sao hết con đi làm bài tập đi, có thể tối nay bố con không về ăn cơm, con muốn ăn gì? Mẹ làm cho con nha. Dạ Giang Di nghĩ nghĩ một lúc liền quả quyết nói. Hay là mẹ đừng vào bếp, lần trước mẹ bị dầu bắn, bố tức giận lâu lắm, chúng ta gọi thức ăn ở ngoài đi. Hạ Duy, được, có lẽ là thấy sắc mặt Hạ Duy không tốt, Giang Di cho rằng cô không muốn ăn thức ăn bên ngoài liên an ủi mẹ mình, mẹ ơi không sao đâu, đợi con lớn chút nữa có thể nấu ăn cho mẹ ăn rồi. À, vẫn là con gái đáng yêu, cô xoa đầu Giang Di để con bé tiếp tục làm bài tập rồi lấy điện thoại đặt thức ăn bên ngoài. Lúc này Giang Chi Châu cũng đang cầm điện thoại, màn hình hiển thị Giang mạn mạn gọi đến, anh nhìn thoáng qua rồi nghe máy, mạn mạn có chuyện gì không? Giọng điệu của anh có vẻ khá vội vàng, Giang Mạn Mạn suy nghĩ một lát mới hỏi chú Út đang bận sao. Không sao, Mạn Mạn tìm chú Út có gì không? Giang Mạn Mạn nói, lớp con có bạn sắp đi du học, bọn con định mời bạn ấy ăn bữa cơm trước khi đi nên con muốn đặt một phòng nhỏ ở thiên hà cư được không ạ? Đương nhiên được chứ, khi nào bọn con đến, để chú nhỏ đặt phòng cho con. Được ạ, vậy buổi trưa thứ sáu tuần này, cảm ơn chú Út nhé. Đừng khách sáo. Giang Trì Châu đang định nói không có chuyện gì thì anh cúp máy đây, nhưng chợt nghe Giang Mạn Mạn lên tiếng, "À, hôm nay hình như là sinh nhật của dì út, chú nhỏ đang bận làm đồ ăn cho dì út sao?" Giang Trì Châu nhíu mày, sau đó chợt nhận ra, "Đúng rồi, hôm nay là sinh nhật Hạ Duy, vậy mà anh lại quên mất chết rồi, chú quên mất rồi." Chẳng trách hôm nay anh luôn cảm thấy mình đã quên mất chuyện gì đó, hóa ra là chuyện này. Giang Mạn Mạn Bầu không khí chợt lắng lại vài giây, Giang Mạn Mạn cố tỏ ra giả dặn khuyên bảo chú Út à còn biết chú bận rộn nhiều việc nhưng chú cũng không thể quên sinh nhật của dì Út chứ, phụ nữ rất để ý mấy ngày lễ, nhất là ngày sinh nhật của mình. Giang Chi Châu cũng cảm thấy mình toi đời rồi, anh nhớ khi nãy Hạ Duy còn cố ý gọi điện hỏi tối nay anh có về nhà ăn cơm không, đó nhất định là thăm dò ý anh thế nào. Bây giờ chú sẽ đến trung tâm mẫu dịch tinh quang gần thiên hà cư để mua quà, hẳn sẽ về kịp. Được ạ. Chú Út cố lên, Giang Chi Châu vừa cúp máy liền nhanh chóng mặc áo khoác chuẩn bị đi, quản lý chi nhánh thấy vậy liền vội vàng ngăn anh lại, tống giám đốc Giang, anh muốn đi đâu vậy? Công việc của chúng ta còn chưa thương lượng xong nữa. Giang Chi Châu trả lời, ngày mai rồi nói sau, bây giờ tôi có việc gấp. Cơ nhưng mà ông còn chưa nói hết, Giang Chi Châu đã nhanh chóng phóng ra ngoài. Quản lý chi nhánh, Giang Chi Châu đi lấy xe rồi phi một đường đến trung tâm mẫu dịch tinh quang, anh vốn không am hiểu mua quà tặng cho phụ nữ. Bây giờ thời gian gấp gáp, lòng anh càng nóng như lửa đốt, anh hỏi các cô bán hàng, bọn họ giới thiệu thứ này giới thiệu thứ kia khiến anh hận không thể mua về hết. giang Trì Châu cũng có nghĩ đến phương án mua hết để đỡ phiền phức nhưng thế này dù tiêu một số tiền lớn cũng cực kỳ qua loa, Hạ Duy nhất định sẽ phát hiện ra được. Anh nhớ hồi đó anh còn nói với cô ăn qua tặng không cần đắt tiền, chủ yếu là tấm lòng. Không còn cách nào khác anh chỉ đành cầu cứu viện binh mà thôi. Giang Di vừa làm xong bài tập chưa kịp đưa mẹ kiểm tra đã nghe tiếng tinh từ máy tính bảng, cô bé đã làm xong bài tập chơi máy tính bảng, chắc mẹ sẽ không mắng cô đâu nhỉ. Giang Di nghĩ như vậy nên liền mở máy, là bố thêm cô vào một nhóm trò chuyện, chị họ mạn mạn của cô cũng có mặt. Tên nhóm còn cực kỳ dã man nữa, là nhóm nhỏ bàn đối sách cho sự kiện khẩn cấp. Giang Di, Giang Di, bố ơi, chị họ, sự kiện khẩn cấp gì vậy? Có cần thêm mẹ vào không? Giang Chi Châu, không được con à? Mẹ con chính là sự kiện khẩn cấp đó. Giang Chi Châu A Di con nhớ hôm nay là ngày gì không? Giang Di, dạ, Giang Di à, đúng rồi, hôm nay là sinh nhật mẹ. Mấy ngày trước con còn muốn chúc mừng mẹ đầu tiên, nhưng kết quả hôm nay lại quên mất tiêu kiêu AQ. Giang Mạn Mạn, gì Út thật đáng thương mỉm cười. Giang Di, hèn chi hôm nay con thấy mẹ giàu dĩ không vui kiêu đấp liêu kiêu con còn tưởng là do mẹ không thích đặt đồ ăn bên ngoài nữa chứ kiêu đấp liêu kiêu bố ơi làm sao bây giờ đây? Giang Chi Châu, bố đang mua quà cho mẹ con đây, thêm hai đứa vào để giúp bố tham khảo Giang Chi Châu, hình ảnh bộ trang sức này thế nào? Giang Mạn Mạn, chú Út muốn nghe lời nói thật sao? Giang Chi Châu, Giang Mạn Mạn tặng trang sức cũng là lựa chọn tốt Nhưng chú chọn cái này thật thô tục che mặt hồi trước Chú làm sao theo đuổi được gì Út vậy chứ che mặt Giang Chi Châu, Giang Di, bộ này tặng cho bà ngoại hay bà nội thì hẳn sẽ thích lắm Anh biết con gái mình là cháu gái hiếu thảo chứ không phải là đang chặt chém anh. Giang mạn mạn chú út chú chụp hình tụ trưng bày kia cho bọn con xem với. Giang chi châu hình ảnh hình ảnh hình ảnh. Giang mạn mạn bộ khuyên tai và dây chuyền kia rất đẹp đó. Có hình mặt trăng và ngôi sao kìa. Giang chi châu bộ ấy nhìn có trẻ con quá không. Chỉ có thiếu nữ tuổi bọn con mới thích thôi. Giang mạn mạn gì út đúng là thiếu nữ mà gì mới 18 tuổi thôi. Giang chi châu. Cuối cùng anh vẫn chọn bộ trang sức khắc mặt trăng và ngôi sao rồi để nhân viên gói lại cho anh. Anh mua qua rồi lại đi xuống tầng dưới xem tiệm thánh địa đồ ngọt một chút. Anh muốn mua bánh kem vừa làm xong đây là ý tưởng anh nghĩ ra lúc gọi điện cho Úc Ý khi vừa bước chân ra khỏi thiên hạ cư. Xin chào Giang Tiên Sinh, bánh kem Úc Tổng dặn dò chúng tôi đã được làm xong rồi đây ạ. Nhân viên lấy bánh kem ra cho anh xem một chút đảm bảo không có vấn đề mới gói vào hộp giấy nhỏ tinh tế. Thật xin lỗi, đặt bánh gấp như vậy thật làm phiền các cô. Thợ làm bánh lễ phép trả lời, Giang tiên sinh khách sao rồi, đây là chuyện Úc Tổng tự dặn dò nên chúng tôi nhất định sẽ dốc hết sức làm bánh thật ngon. Cảm ơn, Giang Chi Châu nhận lấy hộp bánh rồi xài chân dài bước ra ngoài. Anh cố gắng chạy xe, rốt cuộc cũng về nhà trước 8 giờ tối. Hạ Duy và Giang Di đang ăn cơm giữa chừng Giang Di vì phối hợp với anh nên đã dề già dà kéo dài không ít thời gian đến giờ. Vừa nghe thấy tiếng mở cửa Giang Di hít một hơi thật sâu rồi trực tiếp nhảy từ trên ghế xuống và chạy ra ngoài Bố ơi bố về rồi Ừ A Di ngoan Giang Chi Châu vừa đổi giày vừa đưa hộp bánh cho con bé Wow mẹ ơi nhìn xem bố có mua bánh kem về nè Hạ Duy khẽ nhếch mày cô đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng 72 tiếng không để ý đến anh rồi Nhưng câu nói của Giang Di khiến cô không nhịn được quay đầu nhìn của thật là một chiếc bánh kem, trên hộp bánh còn có logo của Thánh Địa đồ ngọt. Sinh nhật vui vẻ, Giang Chi Châu đưa túi quà trong tay cô, lại hôn lên mặt cô một cái. Giang Di buông bánh kem xuống, nhanh chóng xoay đầu sang chỗ khác. Anh làm gì vậy, con gái còn ở đây đó. Hạ Duy bất mãn chừng anh một cái, sau đó cũng mở túi quà ra. À, là một bộ trang sức rất đắt tiền. Em mở ra xem có thích không? Hạ Duy không ôm hy vọng gì với gu thẩm mỹ của Giang Chi Châu, nhưng mở hộp ra, đôi mắt của cô vừa nhìn thấy đôi khuyên tai và dây chuyền liền sáng rỡ, đáng yêu quá đi mất. Đây là anh chọn sao? Cô không tin được, Giang Chi Châu ung dung nói, Ừ, anh chọn lâu lắm đó, em thích thì tốt rồi. Hạ Duy híp mắt đánh giá anh một phen, cuối cùng vẫn hỏi anh, anh chưa ăn cơm đúng không? Anh ăn cơm trước đi, được ăn bánh kem trước đã, để anh cắm nến vào, anh cố ý bảo nhân viên cho anh 18 cây nến. Đốt nến cầu nguyện xong, Giang Chi Châu bắt đầu cắt bánh, Giang Di lên tiếng sung phong, mẹ ơi, để con đi làm mì trường thọ cho mẹ. Thôi đừng, lỡ bị thương thì không tốt, không sao đâu, nấu mì rất đơn giản, con làm được mà. Cô bé nói dứt lời thì nhanh chân chạy vào phòng bếp, Hạ Duy liền nói với anh, anh đi xem trường đi, con bé còn nhỏ như vậy. Được, dưới sự trợ giúp của Giang Chi Châu, Giang Di rốt cuộc cũng thuận lợi nấu xong bát mì trường thọ, xem như là tặng quà sinh nhật cho mẹ. Buổi tối trước khi đi ngủ, Hạ Duy nhìn Giang Chi Châu vừa tắm rửa xong, cười ha ha hai tiếng, vừa rồi có con bé ở đó nên em không vạch trần anh, thật ra anh vốn dĩ là đã quên mất sinh nhật của em. Trong lòng Giang Chi Châu hồi hộp, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, anh giả vờ quên đó, để làm em ngạc nhiên. Ha ha ha, anh đoán em có tin không? Giang Chi Châu, anh nhào tới đè Hạ Duy xuống giường, cúi đầu hôn cô một cách thật xin lỗi, anh hứa sau này sẽ không bao giờ quên sinh nhật của em nữa. Anh Hạ Duy chưa kịp nói hết câu đã bị Giang Chi Châu nuốt vào bụng. Bàn tay của anh cũng không an phận, Hạ Duy dùng hết sức lực toàn thân mới đẩy được anh ra, ngồi dậy cười cười với anh rồi nói, Giang Thiên Sinh em đã quyết định 72 tiếng không để ý đến anh nữa. Tối nay anh ra ngủ ngoài phòng khách đi, phải ngủ đủ 3 ngày đó, nếu lần sau anh lại quên sinh nhật của em nữa thì ngủ ngoài đó luôn 3 năm đi. Giang Chi Châu, phiên ngoại 6 Tối hôm đó, Giang Chi Châu ngủ một đêm ngoài phòng khách sáng hôm sau trước khi đi làm anh vẫn chuẩn bị bữa sáng cho Hạ Duy và Giang Di như cũ. Đồng hồ báo thức của Hạ Duy kêu đúng 7 giờ, bình thường 8 giờ hơn cô mới rời giường, nhưng hôm nay cô chịu trách nhiệm đưa Giang Di đi học nên không thể không dậy sớm. Cô rửa mặt xong thì đi xuống phòng ăn dưới lầu, Giang Chi Châu đã chuẩn ăn đồ ăn sáng xong, Giang Di đang ngồi trước bàn uống sữa tươi. Chào mẹ buổi sáng ạ. Giang Di thấy Hạ Duy đi xuống liền nở nụ cười chào cô. Giang Chi Châu đang chuẩn bị đi làm, lại xoay người nói với Hạ Duy, buổi sáng tốt lành. Đừng thấy sang bắt quàng làm họ em đã nói 72 tiếng không để ý đến anh. Hạ Duy liếc anh, ngồi xuống thoải mái ăn bữa sáng do anh chuẩn bị. Giang Chi Châu, anh cho rằng anh ngủ phòng khách một đêm thì cô đã nguôi giận phần nào nhưng không ngờ cô thật sự không để ý đến anh trong vòng 72 tiếng sao? Giang Di nhìn bố đang đứng ngay cửa lại nhìn mẹ ngồi ngay bên cạnh không biết phải làm gì. Lúc Hạ Duy đưa Giang Di đi học, cô bé không nhịn được liền hỏi Hạ Duy: "Mẹ ơi, mẹ không thèm để ý tới bố trong 3 ngày thật sao?" Hạ Duy nhìn cô bé, nói: "Ngoan, chuyện của bố mẹ không cần con quan tâm, đi học ở trường phải nghe lời cô giáo thầy giáo biết chưa?" "Dạ." Hạ Duy nhìn Giang Di đeo cặp bước vào cổng trường mới lái xe rời đi. Giang Di ủ rũ, nặng nề hòa vào một đám học sinh nhộn nhịp. Chào buổi sáng, Giang Di. Giang Di ngẩng đầu nhìn, là bạn cùng lớp với cô bé Tống Giai Nhạc buổi sáng tốt lành nha Tống Giai Nhạc. Tống Giai Nhạc nhìn cô bé rồi hỏi cậu sao vậy, sao tâm trạng nặng nề vậy? Giang Di thở dài, không có gì, là bố mình chọc mẹ mình tức giận. Chuyện này thì tính là gì chứ, bố mình cũng thường xuyên chọc mẹ mình tức giận mà. Ánh mắt của Giang Di liền sáng rỡ, tựa như cô bé đã nhìn thấy một hy vọng nào đó, vậy phải làm thế nào đây? Đánh nhau một trận là được rồi. Giang Di, cô giáo nói đánh nhau không phải là không tốt mẹ mình vừa rồi còn bảo mình nghe lời cô giáo nữa. Lần trước bố mình chọc mẹ mình tức giận, sau đó mình thấy trên người bọn họ đều có dấu xanh xanh tím tím, bố mình bảo là bố mẹ đánh nhau. Vậy mẹ cậu có thể đánh thắng ba cậu sao? Đương nhiên rồi, bình thường toàn là mẹ mình thắng, bố mình không dám đánh lại. À mặc dù nói như vậy nhưng cô bé vẫn cảm thấy đánh người là không tốt. S. Mình vẫn nên suy nghĩ biện pháp khác một chút đi. Buổi trưa sau khi tan học cô bé liền chạy lên phòng mình gửi tin nhắn cho Giang Mạn Mạn chị họ chị có online không? Giang Mạn Mạn chị đây có chuyện gì sao? Giang Di, mẹ em còn tức giận sáng nay không thèm để ý đến bố tối hôm qua bố phải ngủ phòng khách. Giang Mạn Mạn thê thảm thật. Giang Mạn Mạn em không cần để ý đến bọn họ người lớn cãi nhau chính là tình thú, hai ngày nữa sẽ làm lành thôi. Giang Di thật sao kêu WQ nếu mẹ em vẫn còn tức giận thì sao? Giang Mạn Mạn à chắc sẽ không vậy đâu à chị nghĩ ra rồi. Không phải gì út thích ăn các món ăn do chú út làm sao, để chú út làm một bàn tiệc lớn hối lỗi, hẳn là gì sẽ tha thứ cho chú út thôi. Giang Di đúng rồi ha, nhưng mà mẹ em không thèm để ý đến ba có chịu ăn không? Giang Mạn Mạn chị nghĩ sẽ không đi nhưng để an toàn thì chuyện này cứ giao cho chị em yên tâm đi học đi. Giang Di cảm ơn chị họ nha. Thật ra nếu Mạn Mạn không nói, Giang Chi Châu cũng nghĩ đến biện pháp này. Dù anh không am hiểu về các món quà phù hợp cho từng ngày lễ, nhưng anh đã nấu ăn cho Hạ Duy ăn nhiều năm như vậy, trên thế giới này không còn ai hiểu rõ khẩu vị của Hạ Duy hơn anh nữa. Cô thích ăn cái gì, ăn thế nào, anh nắm rõ như lòng bàn tay. Anh đang suy nghĩ thì Giang Mạn Mạn gọi điện tới, anh nghe máy, hỏi có chuyện gì thế, Mạn Mạn. Giang mạn mạn, chú Út con nghe Giang Di nói gì nhỏ đang giận chú lắm đúng không? Ừ, à, con bé rất lo lắng chuyện hai người, con nghĩ chú nên làm một bàn tiệc lớn cho dì Út, ắt hẳn là dì Út sẽ tha thứ cho chú đó. Giang Chi Châu cười nói, con và chú nghĩ giống nhau đấy. Ha ha, không mưu mà hợp, nhưng dạo này hình như chú Út đang bận nhiều việc, chú có thời gian làm bàn tiệc lớn sao? Hai ngày nay chú sẽ làm việc thêm giờ tranh thủ ngày kia về nhà sớm nấu cơm. Vậy thì tốt ngày kia vừa đúng là thứ sáu, con cũng có thể đến. Giang Di sợ dì út không để ý đến chú nên chú cứ dùng con làm cớ đi. Mạn mạn con đúng là ngày càng lắm chiêu trò. Nhưng nếu như mạn mạn cũng đến thì xác suất thành công sẽ nhiều hơn một chút nhỉ. Giang Tri Châu định kế hoạch xong thì hai ngày nay đều liều mạng làm việc anh có động lực như vậy, chỉ khổ cho nhân viên của anh mà thôi. Giang Di cũng nói cho Hạ Duy biết tối thứ sáu, Giang Mạn Mạn muốn đến nhà ăn cơm, để mẹ đừng dẫn cô bé ra ngoài ăn. Hạ Duy nghe chuyện Giang Mạn Mạn đột nhiên muốn đến nhà ăn cơm liền biết có vấn đề mờ ám gì đó nhưng cô cũng đã lâu rồi chưa gặp Mạn Mạn nên rất vui khi Mạn Mạn đến chơi. Buổi chiều, Hạ Duy đón Giang Di đi học về nhà, vừa bước chân vào nhà liền có mùi thơm nước sộc vào mũi. Hạ Duy vào nhà, nhướng mày nhìn Giang Chi Châu trong phòng bếp sao hôm nay anh tam tầm sớm như vậy. Hai ngày trước rõ ràng đến buổi tối mới về, sau đó tự giác đi ngủ phòng khách. Giang Chi Châu nói, hôm nay ít công việc nên về trước nấu cơm. Anh nhìn đồng hồ rồi nói với Hạ Duy. hàn là mạn mạn sắp đến rồi. À, Hạ Duy lạnh lùng à một tiếng, rồi dẫn Giang di lên lầu. Chúng ta đi làm bài tập trước nha. Vâng ạ, Giang Chi Châu nói với bóng lưng của cô, đến lúc ăn cơm anh sẽ lên gọi hai mẹ con. Ừ. Giang Di vừa viết chưa được vài trang thì đã có người gõ cửa, Hạ Duy đi đến mở cửa liền thấy Giang Mạn Mạn đang đứng bên ngoài. Năm nay con bé đã lên cấp 3, dậy thì thành một thiếu nữ xinh đẹp, không còn hờ tí là khóc nhè như khi còn bé nữa, nhưng vẫn cực kỳ đáng yêu như trước. Di út lâu rồi không gặp có nhớ Mạn Mạn không Giang Mạn Mạn xông tới ôm chầm lấy Hạ Duy. Hạ Duy cười nói, đương nhiên là nhớ rồi, Mạn Mạn có nhớ gì không? Dĩ nhiên là nhớ rồi ạ, bộ móng gì út làm cho con hồi đợt nghỉ hè trước đẹp quá đi mất. gì biết ngay là con chỉ muốn làm móng thôi mà. ha ha ha ha ha. Giang mạn mạn lén lút trao đổi ánh mắt với Giang Di, rồi lại cười với Hạ Duy nói. Chú út đã làm xong cơm tối rồi, chúng ta xuống ăn cơm đi. Được, Hạ Duy bảo Giang Di dẹp tập vở vào rồi ba người cùng đi xuống lầu. Giang Di và Giang mạn mạn đi phía sau, lặng lẽ nói nhỏ bên tai tình huống thế nào rồi. Mẹ vẫn không chịu để ý đến bố, bố đã ngủ phòng khách hai ngày rồi. Ha ha, mặc dù chú út rất đáng thương nhưng cô vẫn không nhịn được bật cười, không sao, đã vài ngày rồi thì chắc dì út đã nguôi giận rồi, ăn bữa cơm này thì sẽ làm lành thôi. Dạ, khi ba người bọn họ bước chân vào phòng bếp thì trên bàn đã bày sẵn 7.8 món ăn hạ duy bình tĩnh nhìn Giang Chi Châu, miệng nói là mời mạn mạn đến ăn cơm nhưng lại làm các món cô thích. Cô không vạch trần, ngồi giữa Giang Di và Giang mạn mạn. Giang Chi Châu, lúc đầu anh muốn ngồi bên cạnh Hạ Duy, nhưng bây giờ xem ra thì chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi ngồi chỗ khác thôi. Hoa chú út nấu ăn ngày càng nhỏ, thật hâm mộ dì út và Giang Di quá đi. Giang Di em cũng học nấu ăn với bố em lớn hơn sẽ nấu ăn cho chị họ nha. Được, nói vậy dì út thật hạnh phúc, được hưởng thụ tay nghề của hai vị đầu bếp luôn. Hạ Duy cười cười, gắp cho Giang mạn mạn một miếng sườn, con ăn cơm đi. Cô biết rõ chút mưu kế nhỏ của Giang Mạn Mạn, Giang Chi Châu cũng không phải dạng vừa dụ dỗ được Giang Mạn Mạn và con gái theo phe anh. Giang Mạn Mạn cố gắng làm sinh động bầu không khí trên bàn ăn, dù Hạ Duy cố gắng làm lơ Giang Chi Châu 72 tiếng đồng hồ cũng vì con bé mà cũng quên mất mình đang chiến tranh lạnh với anh vài lần. Đúng rồi, các bạn nam trong lớp nhìn thấy ảnh chụp chung của con và dì út còn tưởng là chị em, muốn xin con phương thức liên lạc đó. Giang Mạn Mạn nói, hàm ý sâu xa nhìn Giang Chi Châu, chú Út phải cảm thấy bị đe dọa nha, tình địch cạnh tranh với chú Toàn là tiểu thịt tươi học cấp ba đó. Giang Chi Châu, nhưng đến khi bọn họ biết cô là phụ nữ đã lập gia đình còn dám theo đuổi cô sao? Mặc dù trong lòng anh đang âm thầm xỉ vả nhưng anh vẫn kịp phản ứng rằng mình đang khẩn cấp cần dỗ bà xã, nên liền gật đầu nói chú luôn cảm thấy bị đe dọa. Ơ, Hạ Duy bất thình lình lên tiếng. Giang Chi Châu, Giang Mạn Mạn bật cười ra cười. Sau đấy, mạn mạn lại chơi đùa với Giang Di một hồi nữa mới chịu về nhà, Giang Chi Châu dọn dẹp phòng bếp xong bước ra ngoài, Hạ Duy liền dẫn Giang Di lên lầu. Giang Chi Châu đi theo bọn họ lên lầu, mãi đến khi Hạ Duy đi vào phòng ngủ, anh mới đưa tay chặn cửa. Hạ Duy nhìn anh có chuyện gì? Giang Chi Châu em còn tức giận sao? Ừm Hạ Duy nghĩ nghĩ giây lát mới nói thêm, nhưng hình như đã đỡ hơn rồi. Dường như Giang Chi Châu nhìn thấy có hy vọng, vậy tối nay anh có thể về phòng ngủ chưa? Giang Di đứng trước cửa phòng của cô bé, vừa hồi hộp lại vừa tò mò ngẩng đầu nhìn bọn họ. Hạ Duy nhìn Giang Di còn có muốn bố về phòng ngủ không? Giang Di nhanh chóng gật đầu, muốn ạ mẹ đừng giận nữa nha. Được, Hạ Duy nhìn Giang Chi Châu. Nể mặt con gái, thời gian phạt sẽ rút ngắn lại, nếu như còn có lần sau thì... Tuyệt đối sẽ không còn lần sau nữa. Giang Chi Châu cắt ngang, lần này đã đủ để anh khắc cốt ghi tâm suốt đời rồi. Phiên ngoại 7 Xin chào mọi người, tôi là A Hoàng, đây là tên do cô chủ thứ hai đặt cho tôi đó. Bởi vì tôi là một con chó đất không quý giá gì nên người chủ thứ nhất đã vứt bỏ tôi lúc dọn nhà chuyển đi, một nơi từng là nhà lại biến thành đống hoang tàn trong một đêm tôi không biết người đó đi đâu rồi. Tôi đứng chờ ở công trường đến ngày thứ tư thì gặp cô chủ bây giờ của tôi. Trước đây tôi chưa từng gặp cô ấy, trên người cô đều là hơi thở lạ lẫm. Nhưng thoạt nhìn thì cô ấy không tệ chút nào còn mua chân giò hun khói cho tôi nữa. Cô ngồi sổm bên cạnh tôi nói rất nhiều, nhưng tôi không chú ý lắng nghe lắm, vì tôi đói quá. Lang thang ở công trường mấy ngày nay, tôi không ăn gì cả còn phải trốn công nhân làm việc ở đây nữa, vì bọn họ không thích chó. Nhưng hẳn cô gái này thích chó, vì buổi tối cô ấy đến còn đem chân giò hun khói đến cho tôi. Liên tục mấy ngày cô ấy đều đem đồ ăn cho tôi, có đôi khi là cơm nhà nữa. Tôi phát hiện cô ấy vô cùng thích nói chuyện với tôi, nên lần này tôi cẩn thận lắng nghe một chút cô ấy nói a hoàng à em chấp nhận sự thật đi người chủ kia đã không cần em nữa thì không cần em được sống tự do thoải mái biết chừng nào sao còn ở đây chờ người ta chứ khi còn trẻ người non dại thì không thể tránh khỏi gặp phải người chủ cặn bã nhưng em không thể thắt cổ ở một cành cây chết đúng không đợi đã a hoàng là ai thế giới bên ngoài lớn như vậy em nên học tập a quất một chút tìm một người dễ bị lừa một chút tỏ vẻ đáng yêu người đó mềm lòng sẽ nhận nuôi em đó a quất là ai cơ Hai ngày nữa chị đi rồi, em phải làm sao đây hả? Cô ấy muốn đi đâu? Tôi nhìn bóng lưng của cô ấy mà suy nghĩ rất nhiều, cô ấy nói không sai, tôi nên tìm một người dễ bị lừa rồi đi theo người đó. Thế là tôi đuổi theo cô ấy. Tôi thuận lợi tìm được một cô chủ mới như vậy đó, còn theo cô ấy về một căn nhà ở thành phố khác lúc này tôi mới biết hóa ra còn có những thành phố khác nữa. Ngày đầu tiên về nhà, cô ấy đưa tôi đi làm quen với bạn mới, là một con mèo cam. Cùng là loại động vật ở nông thôn nên tôi có cảm giác rất thân thiết với con mèo ấy. Tôi nhiệt tình chào hỏi nó, sau đó nghe cô chủ nói rằng A quất chị có mang cho em đặc sản ở quê chị nè. À, hóa ra nó chính là A quất. Tôi nhớ lúc ấy nó chỉ kêu một tiếng. Từ lúc đó tôi liền biết nó là một con mèo lạnh lùng. Tôi không biết người đàn ông ở lầu dưới có quan hệ thế nào với cô chủ của tôi, nhưng cô ấy thường xuyên dẫn tôi xuống chơi với A quất. Á quất cũng béo như những con mèo cam khác tôi từng gặp nhưng hình như nó rất thông minh. Tôi nhìn ra được nó là con mèo đã trải qua sóng to gió lớn, nhưng lúc tôi hỏi nó sao dâu mèo lại bị cắt nó liền giơ móng vuốt cào tôi. Không bao lâu sau tôi liền phát hiện quan hệ của cô chủ và người đàn ông ở đây. Bọn họ là người yêu của nhau, là thứ chuyên môn ngược cuốn độc thân trong truyền thuyết đó. May mà tôi không phải cuốn độc thân, bên cạnh tôi còn một con mèo mà. Vì bọn họ bắt đầu yêu đương nên thời gian tiếp xúc giữa tôi và A Quất cũng dài hơn. Trong một lần nói chuyện phiếm A Quất kể cho tôi về phần đời phiêu bạt trước đây. Đó là một khoảng thời gian truyền kỳ và mạo hiểm, dùng một câu để khái quát đó là trong xã hội có quất ca tôi thì không còn nhiều những con mèo hư hỏng nữa. Tôi càng thêm bội phục nó sau khi nghe câu chuyện ấy, nhưng tôi vẫn không nhịn được sao nó lại bị cắt râu mèo. Và rồi kết cục đúng chuẩn của câu chuyện quất ca lại giơ móng vuốt cào tôi. Sợi râu của Quất Ca càng dài ra thì tâm trạng nó càng tốt, số lần cào tôi cũng ngày càng ít. Đến khi tôi cảm nhận quan hệ của chúng ta ngày càng khăng khít thì một chuyện bất hạnh xảy ra. Cậu chủ và cô chủ đưa bọn tôi đi triệt sản, lúc đầu tôi rất khó chịu, nhưng cô chủ an ủi cổ vũ tôi nên tôi nhanh chóng vượt qua, nhưng còn Quất Ca thì hình như nó không chịu được sự đả kích này. Mỗi ngày nó đều ngồi trước cửa sổ ngẩn người với chiếc bóng của mình, bóng lưng cô đơn và đáng thương như vậy, cô chủ và cậu chủ thay đổi biện pháp lấy lòng nó mà nó vẫn hờ hững. Tôi không muốn nhìn thấy nó trong tình trạng này, nói thật là tôi rất sợ nó nhảy lầu ở chỗ cũ của tôi có một con mèo nhảy lầu tự sát rồi. Thế là tôi đi đến, đụng vai nó an ủi, quất ca, bình tĩnh lại đi, anh là con mèo cam đã trải qua sóng to gió lớn rồi mà. Thậm chí tôi còn hát cho nó nghe, người ấy nói trong mưa gió, nỗi đau đớn ấy tính là gì chứ. Tôi chưa hát xong thì Quất Ca lại giơ móng vuốt cào tôi. A, nắm đấm và móng vuốt nhọn quen thuộc ấy, vậy mà khiến tôi nhớ nhung đến khóc. Nhưng không phải vì đau. Sau chuyện này, Quất Ca trở lại với Quất Ca như ngày trước, khiến tôi rất vui mừng. Thời gian nhanh chóng trôi qua, cô chủ của tôi và anh chủ của Quất Ca kết hôn, chúng tôi chuyển đến một căn nhà rộng hơn, ở nơi đó thậm chí còn có sân vườn nữa. Đôi khi bọn họ sẽ nướng thịt trong vườn, còn tôi sẽ chạy chơi ở đó, bọn họ sẽ cho tôi vài miếng thịt nướng. Còn quất ca khá lời biếng, nó luôn luôn nằm lì ở sân để phơi nắng hoặc ngáp. Lại không lâu sau, chúng tôi có một cô chủ nhỏ, là một bé gái cực kỳ đáng yêu. Cô chủ và cậu chủ đều vui mừng vô cùng, nay cả quất ca cũng hiếu kỳ với thành viên mới trong gia đình. Cô chủ nhỏ dần lớn lên, có thể chơi đùa với chúng tôi, trong nhà có rất nhiều đồ chơi cho mèo. Bình thường khi cậu chủ chơi với Quất ca anh ấy chỉ liếc mắt một cái, nhưng khi cô chủ nhỏ chơi đùa với anh thì Quất ca cũng phối hợp chơi với cô bé một lúc. Đến lúc cô chủ nhỏ lại lớn hơn một chút đôi khi cô bé cũng sẽ theo cô chủ và cậu chủ ra ngoài dẫn tôi đi dạo Nơi này có diện tích rất rộng, trước đây tôi chạy một vòng còn chưa thấy đã ghiền, nhưng bây giờ tôi chạy một vòng rồi sẽ thở hồng hộc. Tôi nghĩ tôi già rồi, sức khỏe không được như xưa. S, năm tháng cũng không buông tha cho một chú chó như tôi. Ở đây cũng một gia đình khác cũng hay dắt chó đi dạo, mỗi ngày chúng tôi đều gặp nhau. Chó nhà bọn họ là một chú Husky có tên là Hạo Thiên Khuyển. Tôi cảm thấy tên này rất hay, nhưng tôi vẫn thích tên A Hoàng hơn. Tuổi của Husky lớn hơn tôi một chút, nó đi dạo cũng ngày càng mệt mỏi hơn. Trước đây chúng tôi còn có thể so tài xem ai chạy nhanh hơn, nhưng bây giờ phần lớn thời gian chúng tôi đều ngồi một chỗ suy nghĩ về cuộc đời của một chú chó. Anh Husky nói, nhìn kìa cậu chủ nhỏ nhà tôi rất xứng đôi với cô chủ nhỏ nhà cậu. Tôi đáp đúng rồi. Anh Husky nói, không gạt gì câu, vợ của cậu chủ nhà tôi là do tôi giúp cậu ấy theo đuổi đó. Ta nói, phải không? Vậy thì anh cũng hợp tác cho cô chủ nhỏ và cậu chủ nhỏ đi. Sau đấy anh Husky bỗng nhiên rú lên. Nói thật mặc dù tôi quen anh ấy lâu rồi nhưng đôi khi tôi thật không hiểu về loài Husky chút nào. Đã hết thời gian đi dạo, anh Husky tạm biệt tôi, ngày mai gặp nha người anh em. Tôi cũng chào tạm biệt anh, ngày mai gặp anh trai. Tôi không biết tôi còn bao nhiêu ngày mai, không biết liệu tôi có cơ hội nhìn thấy cô chủ nhỏ và cậu chủ nhỏ ở bên nhau không. Cuộc đời của một chú chó thật sự là quá ngắn ngủi, nhưng tôi sẽ luôn ở bên cạnh bọn họ đến ngày cuối cùng của cuộc đời tôi. Tới đây chuyện tôi không hợp yêu đương đã kết thúc. Chuyện được đăng ở cố ốc đọc chuyện.com